Tù chính trị ở trại Tân Lập khá đông Tại nơi tôi được đưa tới Sau mới biết tên là trại A Tân Lập Có tới trên 200 người số lẻ Sáng hôm sau Khi theo mọi người ra sân trại Để nhập vào cái khối xám xịt lúp súp nón mê Đang ngồi xổm úp mặt vào lưng nhau Chờ bị gọi đi lao động Nhìn diện mạo những bạn tù này tôi sửng sốt Thế này mà là những người làm chính trị ư Những nhà chính trị bị bỏ tù Những chính trị phạm Theo cách gọi ngày trước Hoặc bọn phản động Theo cách gọi hiện tại Mà xứng sờ không hiểu nổi Phần lớn là những nông dân đen đúa Cam chịu, chất phác Thậm chí hiền lành Số ít còn lại Có dáng dấp người thành phố Có thể nghĩ là những thầy ký Thầy giáo Thoảng hoặc Mới gặp vài ba bộ mặt có đôi chút láo lình của những người mà xã hội mới khinh bỉ, gọi là con phe, sống bằng nghề chạy chợ. Họ được phân thành từng toán, ngày làm các công việc khác nhau, tối ngủ trong mấy nhà giam riêng biệt, cách không xa những nhà giam tù hình sự. Đó là những ngôi nhà với bề ngoài bình thường nhưng quá dài so với nhà bình thường. Tường quét vô trắng, nền cao, với những cửa sổ lớn, nửa giống nhà cho công nhân nông trại, nửa giống chuồng trại gia súc. Nhà trại khác nhà thường ở chỗ cửa ra vào của nó rất lớn, nhưng chỉ có một cánh rất dày, chắc nịch bằng gỗ lim, rất nặng nề, lốm đốm những bù lon với then, chốt, sơn đen xỉ. Những ngôi nhà như thế làm thành hai dãy thẳng hàng, Trong một khu đất rộng, bao quanh là một bức tường cao trên trăng dây thép gai. Ở mỗi cạnh của cái tứ giác không đều ấy là một vọng gác cao lênh khanh. Lính đứng trên vọng gác lăm lăm tiểu liên AK, mũi súng trúc xuống sân trại. Tủ số lẻ được phân chia thành từng toán, mỗi toán hơn bù kém độ ba chục người do một quản giáo trông coi. Dưới quyền quản giáo là một cai tù, gọi là toán trưởng. Người này không phải do tù bầu ra mà được ban giám thị lựa chọn trong số tù nhân cải tạo tốt. Phải cẩn thận với thằng toán trưởng đấy. Một người đi ngang tôi nói khẽ. Già về có hạng đấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn người nói với tôi, nhưng anh ta đã đi khuất, nhanh như cắt, lẫn vào trong đám áo xám. Lát sau một anh chàng không còn trẻ nhưng cũng chưa già Ăn vận có thể nói là bảnh bao Tuy vẫn quần áo tù nhưng mới và sạch Lại không có hai chữ CT tức cải tạo To bằng bàn tay trên lưng áo như những người tù khác Đến trước mặt tôi Tôi là toán trưởng, anh tên chi? Tôi nói tên họ, anh ta giờ sổ hí hoái ghi Số tù bao nhiêu? Chưa bao giờ người ta nói với tôi rằng tôi là một con số Tôi không biết Sao lại không biết Anh ta gắt Mỗi người phải có số của mình chứ Nó là cái tên của anh trong tù Sao lại không biết Anh giở người chắc Tôi lạnh lùng nhìn vào mắt y Này Anh hãy ăn nói cho cẩn thận Tôi nói không biết là không biết Anh đi mà hỏi ban giám thị Tên mặt toán trưởng thoáng một nét ngạc nhiên, pha lẫn, bối rối. Chắc chưa có người tù nào nói với anh ta bằng giọng như vậy. Những người tò mò ùa tới, vây quanh chúng tôi. Nhìn họ tôi biết họ không muốn tôi bị toán trưởng bắt nạt. Họ nhao nhau. Anh ta vừa ở biệt giam ra có khi chưa có số thật đấy. Thì phải từ từ giải thích cho anh ấy biết. Số lẻ với nhau cả, đừng làm cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Toán trường phân trần Thì tôi chỉ hỏi số anh ta để ghi vào sổ thôi Anh ta lại bảo không biết Biệt giam thì cũng phải có số chứ Có phải thứ biệt giam nào cũng giống như thứ biệt giam nào đâu Chưa có số thì cứ tạm ghi tên vào sổ cái đã Hỏi sau, đi đâu mà vội Mới ai người ta biết phải làm gì Toán trường xua xua tay Im nào, để tôi làm việc Y muốn lên mặt, rõ ràng thế. Tôi khuyên anh hãy để việc đó cho ban giám thị. Tôi điềm đạm nói, họ có trách nhiệm, chứ không phải anh. Toán trưởng bối rối. Nhưng tôi là toán trưởng, tôi phải nắm con số. Anh cứ nói toán anh có một người tù không biết số bao nhiêu, thế là xong. Mọi người cười ô. Thôi được, lát nữa anh lên ban giám thị, hỏi số của anh bao nhiêu nhé. Toán trường hạ giọng Phạm là tù thì phải có số chứ Tôi đáp Tôi đã nói rồi Đó là việc của công an Số tù đối với tôi chẳng để làm gì Tôi không cần đến nó Tôi không xin Mọi người lại cười ô Toán trường phẩy tay bực dọc bỏ đi Trần Trấn Hoa lặng lặng theo dõi cuộc đấu khẩu đầu tiên của tôi với toán trưởng. Tôi vừa xách túi quần áo bước vào ngôi nhà ồn ào y đã chạy tới, vô vập săn đón. Anh hiên vậy không? Ai vậy? Em nhận ra anh ngay. Trần Trấn Hoa liến thoáng. Khi còn ở ngoài em đã được tin anh bị bắt. Anh có nhớ gặp em ở đâu không? Tôi mỉm cười, giả vờ chăm chú nhìn y. Chịu, trông thì quen mà không nhớ ra được. Ý cười hì hì. Anh hay quên quá. Ở nhà anh X, phố Y, Cret. Anh còn nhớ không? Tôi nhớ dứa đã cho tôi biết tên chỉ điểm tôi sẽ gặp là Trần Trần Hoa. À, bây giờ nhớ ra rồi. Tôi giả vờ như vừa nhớ ra y là ai. Nhưng nhớ mặt thôi. Nhớ màng máng, tên thì quên mất. Chú tên gì nhỉ? Em là Hoa. Thì ra Trần Trấn Hoa chính là anh chàng này. Thời gian cuối ở bất bạc tôi đã đóng khá đạt vai kịch người tù kém trí nhớ. Trả lời những câu hỏi của chấp pháp, tôi làm ra vẻ thành thật. Nhưng trong bản khai thì lẫn lộn lung tung sự kiện này với sự kiện kia, thời điểm này với thời điểm khác. Lợi dụng cái trí nhớ tồi tàn của tôi. Chắc hẳn người ta đã mớm cho Trần Trấn Hoa bị ra cuộc gặp gỡ ở nhà anh X ở phố Icarat. Anh X ở phố Icarat là có thật. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này tôi không thể nào kiểm tra được dù có muốn. Cậu bị bắt hồi nào? Sao anh chừng một năm? Vì sao mà bị... Sau một phút ngần ngừ y ghé vào tay tôi. Em là người Hoa. Cậu mà là người Hoa. Trần Trấn Hoa cười hì hì. Chẳng nói ai tin. Anh ạ, chả là em thạo tiếng Việt quá. Nhưng em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Có khác gì người Việt đâu. Hồi 6364 Hội Tứ Liên phát triển sang bên này, em gia nhập. Anh biết hội tứ liên chứ Nó là một tổ chức chống mao bên Trung Quốc Việc bại lộ Em với mấy người nữa bị bắt Thế người ta không trả cậu sang Trung Quốc à? May họ không trả về bên ấy Về bên ấy thì chỉ có chết Câu chuyện có vẻ giống thực Tôi chẳng biết hội tứ liên ngũ liên nào Người tàu vốn thích các con số Cái gì cũng tương trúng vào Bát lộ quân, tân tứ quân, tam phản, ngũ phản, cái tổ chức tứ liên mà trần trấn hoa khoe tôi chưa nghe nói. Nó có thật hay không tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi gật đại. Nghe nói ở bên kia biên giới vào thời gian đại nhảy vọt cũng có một số tổ chức chống mau thật. Không có người chống mau mới là sự lạ. Trước khi bị bắt, tôi gặp Nguyên Hồng ở nhà Bùi Ngọc Tấn. Bùi Ngọc Tấn hồi ấy đang làm cho một xí nghiệp hải sản ở Hải Phòng. Anh đãi chúng tôi một bữa tối rất sang, toàn đô biển. Đang thời thực phẩm hiếm hoi. Mọi sự phụ thuộc vào tem phiếu. Một bữa như thế phải coi bằng đại tiệc. Chỉ bích vợ anh Tấn lại là tay nấu nướng có hạ. Tôi thích những cuộc gặp gỡ với Nguyên Hồng. Tác giả bỉ Vỏ là người uyên bác trong lĩnh vực đời sống dân dã. Lần nào gặp nhau tôi cũng kiếm được ở anh một chút kiến thức thú vị. Nguyên Hồng là người phàm tục. Anh thích nhắm ngon, thích rượu ngon. Nhưng thích nhất là khi có những thứ đó mà quanh anh là bè bạn. Nhưng trong bữa ăn khoái khẩu hôm ấy anh chỉ lặng lặng uống. So mỗi miếng nhắm. Anh chống đũa, tư lự, có vẻ anh buồn. Bên tàu loạn to, nhiều người chạy sang ta. Chạy loạn hay là chạy chính phủ, không biết, trông tội lắm. Anh nói giọng rầu rầu. Mình ở Hải Phòng lâu, các cậu biết đấy. Cả thời trẻ mình sống lẫn với người Hoa. Mình có cảm tình đặc biệt với người Hoa. Họ chăm làm tử tế trong những người chạy loạn, gầy còm, đen đùi nhách nhác mình thường qua. Họ tưởng mình cũng là công an, quỳ xuống mà lại, nước mắt lã chã. Họ xin đừng đem họ trả Trung Quốc. Đem trả, họ sẽ bị giết hết, họ nói thế. Mình can mấy cậu công an, bảo từ từ để xem thế nào đã. Nhưng mấy cậu không nghe, một hai đem trả Nói luật biên giới là thế, không trả không được. Những người Hoa kia lăn lộn kêu khóc ẩm mỹ, phải lôi sành sạch sang bên kia. Thảm lắm. Rồi sao? Chúng tôi hỏi. Đồn biên phòng ta cách đồn bên kia có một quãng. Lát sau mình vẫn ngồi đấy, nghe phía bên kia có tiếng súng nổ. Hôm sau những người khác chạy sang nói mấy người bị trả về, bị bắn chết hết, bắn tại trận. Một giọt nước mắt đục lăn trên má ảnh. Trần Trấn Hoa thấy tôi không có chăn màn rủ tôi nằm chung. Tôi vô vẻ nhận lời. Chăn màn tôi để hết ở trại B rồi. Hoa nhanh nhỏ thu xếp việc đổi chỗ cho tôi. Những người tù số lẻ, kẻ thù của cách mạng xem ra cũng dễ mến. Bên trong bộ đồng phục tù họ giống hệt nhau khi thoạt nhìn. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi bắt đầu đoán được ai người thành phố, ai người nông thôn. Người thành phố phần nhiều là viên chức, sĩ quan chính quyền bảo đại hoặc từng phục vụ quân đội Pháp trong thời kỳ kháng chiến 9 năm. Số này đông nhất. Tuy không thể phân biệt ai từng ở trong quân ngũ ai không, cho nên được gọi chung là ngụy Kế đến những tu sĩ thiên chúa giáo, rồi đến những tránh trương trùm trường các họ đạo, những chức sắc đạo Phật, phần lớn là các đại đức và cư sĩ. Tôi không gặp nhà sư nào. Họ rơi vào tù không phải do có hành vi chống lại chính quyền, mà do những hoạt động tôn giáo đơn thuần nhưng lại không nằm trong khuôn khổ những tổ chức tôn giáo yêu nước do đảng nặng ra. Ngoài ra rất linh tinh, không thuộc về những khối rõ rệt, là những người bị bắt vì có chân trong các đảng phái phản động có thật và không có thật. Cùng là các thứ phần tử được gọi chung chung là có hại cho an ninh xã hội. Chẳng hạn như toán xồm và lộng vàng, một cây guitar, và một giọng Nam Trung nổi tiếng trong lớp thị dân thời ấy ở Hà Nội. Họ bị bắt vì tội hát những lãng mạn thời tiền chiến và những bài nhạc vàng lọt ra từ miền Nam mà lại không phải bọc có án hẳn hòi mới lạ. Những người nói trên mắc vào tội chính trị còn có một cái lý nào đó. Còn lên gân lập trường mà giải thích được Nhưng lẫn vào họ có một số ít tù số lẻ nhà quê chất phát và thực thà đến nỗi không thể tưởng tượng nổi họ có thể mắc một tội gì. Đừng nói tội chính trị. Chỉ cần nhìn những gương mặt rất mực hiền lành của họ cũng biết ngay đó là những người dân quê chân lấm tay buồn mà niềm vui nỗi buồn của họ xưa nay chỉ gắn liền với những vụ mùa được mất và sự vơi đầy của nổi cơm. Hỏi ra mới biết mỗi người trong số họ đều có một thiên ngục sử kỳ lạ, vừa bi lại vừa hài, cái nào cũng xứng đáng với một cuốn tiểu thuyết. Hầu hết tù số lẻ đều là tù không có án, đều là tù tập trung cải tạo. Những người bị tập trung cải tạo, những chạy viên có số tù y như tù thật. Tôi muốn nói tù có án, Tù chính cống Mọi tiêu chuẩn ăn, mặc, ở Của cả hai loại Y như nhau Trừ một chút khác biệt Tù tập trung cải tạo được lĩnh Một khoản tiền hàng tháng tương đương Với giá hai phong thuốc Lào Các sự phân biệt trại giam Và chạy cải tạo như thế Đó là hai thứ chạy khác nhau Chỉ lừa được những người không biết Thực tế Việt Nam Hoặc chỉ biết nó qua sách báo Chính thống của nhà nước Nổi bật lên trong những người nhà quê này một anh chàng mặt dài thượt và rỗ chàng rỗ trịt tên là Dịp Pún Mằn, người Hoa. Không hiểu sao người Hoa rơi vào tù nhiều thế mà lại toàn là tù chính trị cả. Ai cũng biết rằng người Hoa ở Việt Nam rất đông, làm thành một sắc dân đặc biệt. Có những dòng họ ở Việt Nam lâu đời đến nỗi chỉ có thể nhận ra họ là người Trung Quốc bằng những tên không Việt. Còn thì về sinh hoạt, ngôn ngữ, thậm chí hình hài, họ chẳng khác gì người bản địa. Tại Hà Nội trước kia có cả một cộng đồng đông đảo người Hoa gọi là bang, đứng đầu là một bang trưởng. Nay thay vào tổ chức đó có Hội Hoa Liên, Liên Hiệp Hoa Kiều. Hội có tờ báo riêng là tờ Tân Việt Hoa. Theo một thỏa thuận ngầm giữa hai đảng từ lâu, Hội Hoa Liên và báo Tân Việt Hoa chịu sự lãnh đạo phối hợp của hai cơ quan, Đại sứ quán Trung Quốc và Đảng Bộ Hà Nội của Đảng Lao động Việt Nam, nhưng chủ yếu vẫn là Đại sứ quán. Nhưng từ khi có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, vai trò Trung Quốc quan trọng hẳn lên trong thế giới thứ ba, thì chính sách Hoa Kiều vận của Bắc Kinh thay đổi. Được Bắc Kinh khích lệ, những ông con rời thế hệ mới liền vanh mặt với chính quyền sở tại. Hội Hoa Liên và Tờ Tân Việt Hoa tách hẳn khỏi sự lãnh đạo của Đảng Lao Động Việt Nam, giao thiệp với chính quyền Việt Nam cũng theo kiểu bề trên. Hoa Kiều vụ của Trung Quốc chỉ chăm chút đám hồng vệ binh ở xa Tổ quốc, chứ không phải tất cả đồng bào của Mao Trạch Đông. Cho nên những người Hoa không dính dáng với các thứ phong trào đấu tranh cách mạng vĩ đại ở quê hương chẳng hề được Bắc Kinh bảo vệ. Họ rơi vào nhà tù Việt Nam cả đống, không thể hiểu vì những tội phản cách mạng loại gì. Anh chàng người Hoa mà tôi vừa nói là tù tự giác, được đi lại tự do trong khu vực trại đóng. Anh thường qua lại các nhà giam để mua bán đổi chác. Hàng của anh là cá, lươn, trạch, con sống hoặc kho mặn, giá cả phải chăng. Những người tù đói khát chất tươi, lấy áo, lấy quần hoặc phong thuốc lào, bánh xà phòng, tuýp kem răng vân vân ra đổi. Đồ đổi được dịp bún màn mang ra ngoài trại bán cho dân. Giá của anh bao giờ cũng rẻ hơn giá mậu dịch khiếm khi thấy anh ta dùng thứ gì mới. Quần áo thì rách bươm, chân không mang dép, đồ xa xỉ như xà phòng hay bàn trải răng chẳng bao giờ anh ta dùng đến. Không hiểu anh ta để dành tiền kiếm được làm gì. Bên trong vẻ ngoài xấu xí, dịp bún màn là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè cũng như bất cứ ai cần tới anh. Anh sẵn sàng bỏ cả ngày lang thang trong rừng để kiếm lá thuốc cho một người ốm, Người Hoa cũng như người Việt Người như anh khó mà mắc tội Bất kể tội gì Ông bạn mới quen Một công chức ngụy quyền Tóc bạc trắng Phong thái ung dung tự tại Không hiểu sao lại thân với dịp bốn mần Giới thiệu về dịp bốn mần Anh ta là rắn điệp quốc tế đấy Trời hỡi Thế kia mà là rắn điệp quốc tế ư? Ông bạn nói đùa Tôi nghĩ Hóa ra không phải Tội danh dịp bún màn đúng là như thế Nó được đọc to, rất rõ ràng Trước toàn trại trong một lần tổng điểm danh ít lâu sau Anh là gián điệp quốc tế thật hả? Tôi hỏi dịp bún màn nhân một hôm Anh rẽ vào chỗ chúng tôi để bán cá Gương mặt rỗ ngẩn lên nhìn tôi ngơ ngác một thoáng Thật, anh nói bằng giọng không thể thật thà hơn Trong nhà tù có một quy ước không thành văn, những người tù không hỏi tội danh của nhau. Tôi là lính mới, không biết quy ước đó, nhưng dịp bún màn không giận. Anh cười, phô những chiếc răng dài và xỉn. Mà là gián điệp thế nào? Là gián điệp quốc tế. Tôi lấy làm lạ, là gián điệp quốc tế. ắt phải là những điệp viên xuất chúng, thân xuất quỷ nhập. Vậy mà dịp bún màn không bị ban giám thị coi là phần tử nguy hiểm, không bị biệt giam, không bị lính canh áp dài, không bị theo dõi từng bước, đã thế lại còn được tín nhiệm cho đi tự giác. Câu việc chính của dịp bún màn là chăn đàn trâu trại. Những con trâu ngu ngốc cuốn lấy anh không rời. Chúng hiểu anh yêu chúng, mà dịp bún màn yêu những con vật to cành càng và đen chùi chũi đó thực sự. Bằng tất cả tình yêu của con người Không còn ai để mà yêu Trong đàn trâu có một con nổi tiếng hung dữ Với cặp sừng dài Nhọn hoắc Nó húc lòi ruột một phạm nhân chăn trâu Khi anh này dùng roi xong trừng phạt oan nó Vì một tội gì đó Thế mà từ khi vào tay dịp bún màn chăn dắt, Nó liền trở thành con trâu rất hiền Chỉ cần dịp bún màn, Huyết một tiếng sáo hoặc gọi tên nó là nó đã tơn tớn chạy lại để được cọ mình vào anh. Siêu vẹo bởi tình yêu của con vật, dịp bún màn toát nguyện ra cười. Cả gương mặt bưng sáng niềm vui. Anh vừa mắng yêu con trâu vừa vút ve nó. Con trâu cũng khoái trá, lúc lắc cặp sừng, cành càng mà rên lên khe khẽ. Anh tắm cho những con trâu mà như bà mẹ tắm cho lũ con nhỏ. Y cọ cho chúng từng ly từng tí, cậy từng chút nhừ mắt, cọ cả răng trên răng dưới cho chúng. Những đứa con to đùng nằm yên, mắt liêm diêm tận hưởng cái khoái được mẹ chăm sóc. Anh đi trước, cả đàn trâu lững thững theo sau, con nào con nấy béo núc ních hỏng phằng lì. Châu có tật, mỗi khi gặp bãi nước đái đồng loại thì dừng lại, cúi xuống hít hít Rồi vươn dài cái cổ Nhe răng ra cười một cách ngây ngô Dì bún màn thấy Châu cười Thì cũng cười im lặng Không có tiếng y như Châu vậy Trông toán tự giác Là một viên quản giáo trẻ Tên là Nguyễn Văn Nhậm Đó là một con người nhân hậu Lạ thường Hiện tượng dị biệt trong giới cài ngục Thấp, đậm người Không đẹp dai Nhưng hồn nhiên và dễ tính. Nhầm thương tù bằng một tình thương bẩm sinh, không phải tình thương chú cố. Biết đánh giá tình thương từ trong tim ấy không ai bằng những người tổ. Trong toàn trại toán, ông nhầm nổi tiếng là toán dễ chịu nhất. Người tù nào cũng ước ao, giá mình được chuyển sang toán ông nhầm. Dịp bún chỉ là một trong những tên gián điệp kỳ cục mà tôi gặp trong tổ. Chắc hẳn còn nhiều tên gián điệp tương tự. Một chủ nhật, trại đựng nghỉ, chúng tôi đang chuyện vãn thì có người gọi tôi. Từ tầng trên của cái giường dài chạy suốt chiều dọc của nhà giam tôi thấy một người đàn ông dài ngoãng, gây quắt và đen nhẻm đứng dưới ngó lên. Nị có thơ! Nghe giọng anh ta thì biết là người Hoa. Ai gửi cho tôi vậy? Ông Trần ma Nhi biết chứ? Ông ở nhà B. Tôi đọc qua rồi đưa bức thư cho ông bạn già vừa đến chơi với tôi. Ông tên là Trúc, làm chức gì đó nghe rất kêu. Tương đương thông phán từ thời vua Bảo Đại, còn được người Pháp tin dụng. Cũng là một người bị vào tù Vì tính cẩn thận của chính quyền Chứ ông không có chân Trong bất cứ đảng phái phản động nào Cũng không làm gì chống nhà nước hết Ông đã qua vô số trại Biết vô số tù số lẻ Là người có kinh nghiệm sống Trong môi trường tù Ông nhón tờ thư Đọc lướt qua rồi nói Lão Trần Đại tá đặc vụ Tôi biết lão tử chạy tạm giam hải phòng Hơi tô kê một tí Nhưng là người đàng hoàng Anh cứ sang chơi Được, anh về trước đi Tôi sẽ sang Tôi nói với anh chàng đưa thư Anh ta vui vẻ chạy đi Trong bức thư viên đại tá đặc vụ của Trung Hoa Dân Quốc gọi tôi bằng tiên sinh Khẩn khoản mời tôi đến chơi Tức là sang nhà giam bên cạnh Cách mấy bước chân mà ông gọi là tệ xá. Trần Trấn Hoa cũng đang ngồi tán dốc với chúng tôi nói. Để em đưa anh đi, em cũng quen Bắc Trần. Không tiện, người ta mời một mình mà mình đi hai là không lịch sự. Y tiêu nghỉu. Tôi thay quần áo. Không thể không thay quần áo để ít kiến một người già đối xử trịnh trọng với mình như thế. Chúng tôi chẳng có nhiều quần áo để thay đổi. Không kể bộ pyjama vợ tôi mang lên khi tôi còn ở trại quân Pháp đã rách nát. Tôi có hai bộ đồng phục tù mới tinh do Trần Trấn Hoa đem thuốc lá đi chác cho tôi. Thì ra lão Trần chính là cái ông già lộ khu tuổi có dễ suýt soát 80 với gương mặt Nhăn nhúm, ló ra từ cái mũ len tứ thời. Nặng nề và chậm chạp trong bộ quần áo không giống ai, bó chẽn cả vạt áo lẫn gấu quần. Với đôi tất to xù của vận động viên bóng đá, ông đựng miễn lao động, sáng sáng cầm cái trồi xẻ cán dài quét xoèn xoẹt trước cửa nhà bê. Tôi biết mặt ông, chỉ không biết ông là đại tá đặc vụ. Lão Trần ở giường trên lập cập trèo xuống chắp hai tay vái tôi. Thỉnh tiên sinh! Tôi nói, chào bác, xin miễn lễ. Chúng tôi theo nhau trèo lên. Tiên sinh an vị! Đa tạ, tôi ngồi vào chỗ lão chỉ xếp chân bằng tròn. Anh chàng đưa thư đệ tử của lão Trần. Nhanh nhỏ dọn bàn trà Trong tù mỗi nhân vật khác thường một chút Bao giờ cũng có vài đệ tử Người thì do cao tuổi Tư cách đáng trọng Người thì do giàu có Được người nhà tiếp tế thường xuyên Nên được bạn tù nghèo hầu hạ để ăn theo Lão Trần thuộc loại thứ hai Loại giàu có Những người tù nghèo kiết xác không thể có đệ tử thì có anh em kết nghĩa, bố con kết nghĩa, tạo thành một gia đình. Thứ gia đình thế phẩm này là biểu hiện của xu hướng quần tụ tự nhiên. Nhưng trong nhà tù đôi khi nó cũng bệnh hoạn lắm. Những vụ đánh ghen xảy ra thường xuyên có cả máu chảy. Để tiếp khách quý, Lão Trần mua hẳn một lạng trà tự biên tự diễn mua của cánh lâm sản. Trên cái đĩa sắt trắng men cốc gặm, một gói polyvitamin vàng rực được đổ ra. Trong tù nó là sự chiêu đãi long trọng. Thỉnh tiên sinh khai trả. Viên đại tá đặc vụ trong bộ quần áo sơ sát trông như con chuột cống già, dơ bàn tay với những ngón cong queo vì phong thấp kính cẩn mời tôi. Tôi lễ phép nâng chén lên ngang tầng mắt, nhìn ông lão qua làn hơi nước. Cuộc thường trà diễn ra trịnh trọng, giống như trong một màn tuồng cổ. Hóa ra viên đại tá đặc vụ không mời tôi đến chơi vì một lý do nào khác ngoài chuyện. Ông lên cơn nhớ thơ phú. Không để ý tới đám tù ồn ào nằm ngồi lộn xộn, Người chơi cờ, người may vá, Người bắt rận Chúng tôi im lặng Cạn chén trà đầu tiên Bằng cách đó chúng tôi đồng tình Tạo ra một sự tự kỷ Ám thị như thể Không phải chúng tôi đang ở trong tù Mà ở một nơi nào khác Của xã hội văn minh Nơi con người có thể Nhấn nha đàm đạo văn trường Sau tuần trà thứ hai Buổi nói chuyện thơ bắt đầu Lão Trần là một thi sĩ bất phùng thời. Lão yêu thơ và rất thuộc thơ Lý Bạch, Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, cũng như những nhà thơ danh tiếng khác của nước Trung Hoa Cổ. Tôi thì nhớ lõm bõm, cầu được câu trăng, luôn nhầm lẫn nhà thơ này với nhà thơ khác. Lão Trần rộng lượng không để ý chuyện đó. Tôi chẳng qua là cái cớ cho cuộc trở về với thơ của lão. Cho với nỗi nhớ thơ của lão. Cứ mỗi bài thơ qua lão Trần lại biến đổi trước mắt tôi. Không phải là ông già lẩn thần quét rác nữa mà là một lão nho thư thái, ung dung, tìm được phút giây hạnh phúc trong những vần thơ bất tử. Tôi thích cách thưởng thơ của lão Trần. Lão có những lời bình độc đáo cho những vần thơ đa nghĩa. Khi người đọc chuyển dịch những dấu ngắt câu không có mặt trong thơ Trung Quốc. Sau mỗi bài thơ, chúng tôi trịnh trọng mời nhau uống trà đặc xệt và chát xít đựng trong khúc nứa tép cắt ngắn và nhấm nháp mấy viên polyvitamin. Đại tá đặc vụ họ Trần thời trẻ là giáo viên dạy văn trung học. Vui vẻ, lão kể cho tôi nghe đời lão. Thì ra lão là nhân viên tình báo Trung Quốc thật, không sai. Bác công tác trong ngành tình báo được bao lâu? Lão cười không có tiếng. Công tác khỉ gì đâu, thưa tiên sinh. Tôi chỉ ghi tên vào đấy thôi. Tức là có tên ở đấy, coi như đã vào lính. Hứ. Lão bật nấc. Cái nghề tình báo có lợi là thế. Mình vẫn được là mình. Mà lại cứ như có mặt trong quân ngũ. Tôi vào được ngành này cũng là nhờ một người quen thân gia đình giới thiệu. Tôi chưa hiểu lắm. Thì để trốn lính mà. <cười> Lão cười. Phô hàm răng trên có nhiều lỗ thủng. Tỉnh báo tỉnh biết gì đâu. Tháng tháng chỉ có việc ký vỏ giấy nhận lương là xong. Lương tôi đã có người khác lĩnh. Ai lĩnh tôi cũng không biết. Thế rồi tuần tự như tiến. Tôi được thăng cấp. Được lên lương. Cấp trên tôi không biết ai. Cấp dưới... Tôi không có. Đã bảo là hoạt động tình báo mà. Thỉnh thoảng, người ta còn bịa ra thành tích cho tôi nữa. Để cho lương tôi tăng nhanh, lương tôi có tăng thêm, thì họ mới được nhiều tiền hơn. Không thì họ thiệt. Thời bấy giờ lạm phát đại phi mã, hứ. Tiền sinh còn nhớ Anh chàng đệ tử dài ngoãng vội lết lại đấm lưng cho ông Lão Tôi nhớ cái sự lạm phát ấy Năm 1945 Quân tưởng vào miền Bắc giải pháp quân đội Nhật bại trận Mang theo hai thứ tiền Quan kim và quốc tệ Bắt người Việt phải tiêu Tiền quan kim còn có giá Chứ tiền quốc tệ thì than ôi. Nó chỉ đắt hơn giấy lộn chút ít. Ngày quân tưởng sắp rút về nước, giá một bát phở gánh tương đương với một bị quốc tệ. Những ông hàng phở bực dọc với lũ tàu phù, thu tiền xong là quẳng luôn vào bếp thay cổi. Tiền quan kim in trên giấy tốt, rất đẹp, nhưng rồi cũng vứt đi. Nhóm bếp không được, Nó cháy chậm và dễ tắt, còn kém cả tiền quốc tệ. Mãi tới năm 1950, ở trong kho Ủy ban tỉnh Tuyên Quang, vẫn còn vài chục bao tải tiền quan kim, không biết dùng làm gì. Để theo kịp lạm phát, tôi được thăng cấp vèo vèo. Lão cựu điệp viên tiếp tục câu chuyện, rồi hoa quân nhập viện. Tôi được lệnh theo sang. Ở Hải Phòng, tôi xin được chân giáo viên dạy văn ở trường Trung học Trung Hoa. Rồi tôi lấy vợ Việt Nam. Hoa quần rút, người ta chẳng gọi tôi. Họ quên hay là họ mặc kệ tôi không biết. Thế là tôi ở lại hẳn. Mình có vợ con rồi, yên chỗ rồi. Đi đâu làm gì? Người Pháp đến... Họ chẳng đụng đến tôi. Người Trung Hoa chúng tôi rất dễ sống trên đất lạ, ông ạ. Ở đâu có cỏ mọc, ở đó có người Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam tiếp quản hải phòng, tôi vẫn tiếp tục dạy học. Thế rồi chẳng biết ai báo cáo, tôi bị công an gọi. Tôi ngạc nhiên nhìn ông. Bác nhận ngay bác là đặc vụ. Vâng, ông già gật đầu, bình thản chiêu ngụm trả. Chối sao được hả ông? Khi người ta biết rồi, tại sao người ta biết? Tôi chẳng hiểu. Chắc khi hoa quân rút đi vội vã, giấy tờ vương vãi thế nào đấy? Một cái bảng lương chẳng hạn. Người ta chẳng kịp, hoặc chẳng buồn hủy những giấy tờ vô dụng ấy đi làm gì. Tống đại vào kho. Thế rồi nó rơi vào tay các ông Việt Minh. Chắc vậy. Ông công an hỏi tôi. Người hiền lành lắm. Tử tế lắm. Nghe tôi kể tình đầu. Tại sao tôi là gián điệp. Ông chỉ cười hì hì. Rồi khuyên tôi cứ khai báo thành khẩn. Đảng là đèn rơi. Đảng sẽ xét cho. Tôi khai hết. Chuyện. Là như thế, như thế. Tiền sinh nghĩ phận mình là dân, cứ thật thả là hơn. Người ta hiểu, người ta sẽ tha cho về, giữ mình làm quái gì. Ông lại cười, lại nghe hàm răng cái còn cái mắt. Bác ở đây mấy năm rồi? Mười năm có hơn thừa tiền sinh. Người ta xử bác mấy năm. Thiên à, nào có được xử, xử thì phải có tội mới xử được. Đằng này tôi chẳng có tội gì. Hơi... Lẽ ra tôi nhận lấy một cái tội. Chẳng hạn tôi được cơ quan tình báo Trung Hoa cài lại. Để làm cái gì đấy? Ông ngẩn người nghĩ ra một nhiệm vụ tình báo làm thí dụ. Nhưng nghĩ không ra. Tức là... Phải nhận một cái tội bé bé để người ta đưa ra xử Nhưng tôi không biết. Ngủ qua. Không có tội ở chế độ ta. Khổ hơn có tội tiên sinh à? Tôi ngớ người. Chẳng lẽ đó là chuyện có thật. Nhìn vào mắt lão tôi tin lão không nói dối. Mà nói dối tôi... Phỏng có ích gì? Bác viết đơn khiếu nại chứ. Người này không tin còn có người khác. Tôi viết nhiều nhiều rồi đấy. Nhưng chẳng có ai trả lời. Phải kiên trì bác ạ. Vô ích mà, tiên sinh. Lý Bạch, Đỗ Phủ và Khuất Nguyên đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép rồi. Thời các vị... Hơn 2.000 năm trước Làm gì có cái luật pháp văn minh thế này Đến đây buổi thưởng thơ cũng kết thúc Tôi đang bùi ngùi cho số phận lão Trần Thì dịp bún mằn La đà Xách giỏ tới nhà B Mọi người lập tức bâu quanh anh ta Lão đại tá đặc vụ Cử anh chàng dài ngoãng Leo xuống sàn đi trình xác Anh ta lôi dịp bún mằn về Dịp bún màn leo lên tầng trên Ngồi vào chiếu lão trần Tài cố hổ ma Còn gì không dịp tệ Cồn cố cồn cố Nhiều nhiều Bán cho tôi hết Bán thì bán Kho lội có Cồn xong có Kho rồi thứ gì Cá trê à Tố hả sạc à Ngôn nhiều nhiều. Tôi đãi khách. Dịp đẹp à. Không ngon không lấy đâu. Tá báo ngôn mà. ngộ Ngôn cùng được chứ. Tốt. Biết tiên sinh đây không? Biết đất lắm chứ. Tiên sinh ở đây dùng cơm với tôi. Chẳng mấy khi. Lão Trần xoa hai tay vào nhau. Trịnh trọng. Chú dịp kho cá ngon, lại vệ sinh lắm lắm nên mới dám mời tiên sinh. Cứ như thể lão không biết cơm chạy thế nào. Chúng tôi thường xuyên ăn cơm độn sắn với rau muống tần đại dương, thỉnh thoảng được thêm món ca la thầu. Ca la thầu là su hào muối với xì dầu, do nước bạn Trung Quốc viện trợ cho quân đội Việt Nam mặn chát và thối rình. Quân đội ăn không được, bèn chuyển cho tù. Một chiếc xe tải quân sự chở ca thầu đến khắm lạm cả một khu bếp trại. Ca la thầu được đổ vào trong một cái bể lớn. Nhà bếp hàng ngày vớt ra, rửa qua loa cho trại ăn dần. Người nhà bếp không ai đụng đũa vào món ấy. Có người nói rằng trong bể ca thầu có cả sắc chuột. Thế mà những người tù vẫn chén ca thầu như thường. Còn mút mát là đẳng khác. Tôi ăn bữa trưa ngon lành cùng với viên đại tá đặc vụ của một quân đội không còn tồn tại. Lão Trần ra dáng phong lưu lắm. Tôi không cần phải quay về đội lĩnh cơm. Lão đặc vụ cho người sang nhắn mấy người ăn chung với tôi cứ tự nhiên dùng suất của tôi. Tôi ăn bên này rồi. Lão còn sai đệ tử mua thêm 3 suất nữa cho ba chúng tôi gọi là ăn đúc trong tù sự mua bán này là bình thường. Người thì bán cơm để trả nợ, người thì nhịn ăn để mua thêm thuốc lão. Tùa Toán Lâm Sản bán cơm vì họ kiếm được cổ mai khi đi rừng. Đồn rằng lão có hai cô con gái lấy chồng Việt, hai ông chồng đảng viên lại là cán bộ lương thực thực phẩm. Cửa hàng trưởng hay cửa hàng phó chỉ đó. Họ tiếp tế cho ông bố vợ đầy đủ. Hai cô xinh lắm. Những người tù đã gặp hai cô lên tham tra kể thế. Những đảng viên cộng sản khi vào đảng không hề mất đi cái nhìn bình thường của con người đối với sắc đẹp. Nhân tiện tôi hỏi về trường hợp dịp bún mằn. Lão Trần cười hề hề. Dịp đệ, kể cho tiên sinh nghe đi. Dịp bún màn chống đũa nhìn tôi bẽn lẽn. Cố về mà kể chứ Hỏi lòi mà Kể lòi mà Thì Cứ kể lần nữa đi Lão Trần rục Bằng giọng ngọng nguèo Chỗ nào khó hiểu quá đã có Lão Trần thông ngôn Dịp bún màn kể cho tôi nghe vụ án của anh Số là anh chàng Dịp bún màn làm nghề cu ly bắt tê Cu ly bắt tê Ở 6 kho hải phòng toàn người tàu tra truyền con nối Người Việt không làm nghề này vì không làm nổi chứ không phải vì chê nó hẹn. Người tàu to con hơn, khỏe hơn. Với một cái móc sắt trong tay phù bắt tê tàu có thể quật lên lưng cả tạ hàng mà không cần ai giúp đỡ. Một thủy thủ người Hoa làm việc trên một con tàu Hy Lạp làm quen với dịp bún màn trong một lần cập bến ngắn ngồi. Anh ta đưa tiền cho dịp bún màn Nhờ anh mua báo Việt Nam Rồi gửi cho anh ta hàng tuần bằng đường bưu điện Theo một địa chỉ ở Hồng Kông Để làm gì không biết Dịp bún màn nhận lời liền Tính dịp bún màn thế hay giúp đỡ Tiền thì người ta đưa trước cả năm Lại đưa thừa chứ không thiếu Từ cầu cảng về nhà Có tới 2-3 quầy báo và một trạm bưu điện Mỗi hôm đi về dịp bún màn mua một loạt báo tích lại đến cuối tuần ra bưu điện gửi một thẻ. Còn có việc gì dễ hơn? 3 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh với ông bạn Đồng Hương, dịp bún mần bị công an tóm ngay tại trận với bó báo chưa kịp gửi rồi đưa thẳng về nhà giam. Người ta tra hỏi dịp bún mần, mua báo cho ai, để làm gì, địa chỉ gửi báo là của cơ quan gián điệp nước nào đã gửi những thông tin gì ra ngoại quốc bằng hệ thống mật mã nào. Nói tóm lại dịp bún màn hoa mắt đến muốn ói trước những câu hỏi anh ta không tài nào hiểu nổi. Vốn tiếng Việt của anh quá nghèo, họ hỏi anh 6 tháng liền. Câu nào dịp bún mằn không trả lời được thì người ta gà cho anh. Chấp pháp ghi biên bản rồi đưa cho anh ký. Dịp bún mằn ký, anh biết ký tên mình từ đó bằng chữ Việt hẳn hoi. Hoàn Cung anh ra tòa. Bào chữ viên do tòa cử ra không cãi cho anh mà khẳng định ngay rằng anh phạm tội rất nặng, làm tay sai cho bọn đế quốc và bè lũ phản động quốc tế. Sau một hồi ca ngợi đảng và lên án bị can đủ điều, ông ta mới xin tòa mở lựa khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị can, vì bị can thuộc thành phần nhân dân lao động, do kém giác ngộ nên bị gián điệp nước ngoài dụ dỗ mua chuộc nên mới phạm pháp. Được bồi dưỡng đến nơi đến chốn trong trại tạm giam rồi mà chiếc vành móng ngựa, dịp bún màn vẫn run như cầy sấy. Anh đáp lại những câu hỏi của tòa bằng những câu trả lời đã thuộc lòng. Dạ Tung Thế, Dạ Công Cô sai Dạ Tung là danh tiệp, Cúc Tế rồi, Tung Lâm, Tung Lâm. Tòa thương tình ban cho dịp bún màn người con của nhân dân lao động, 15 năm tổ. Dịp bún màn rưng rưng nước mắt, chấp hai tay vái bảo chữa viên rồi phát biểu trước tòa, bày tỏ lòng biết ơn của anh. Cái tảng dựt nàng tốt nhiều nhiều lơ, tức là cái đảng Việt Nam tốt nhiều nhiều. Khi tôi lên trại tân lập thì dịp bún màn đã ở được 9 năm. Do an tâm cải tạo và chăm chỉ lao động anh được giảm án hai lần Chắc chỉ 1-2 năm nữa là được tha Anh sắp về rồi, vui ha Tôi hỏi dịp bún mặt Có về mà vui Mình ở tàu cũng làm việc Ố hãy phòng cũng làm việc Ố tây cũng làm việc à Nhưng ở nhà thích hơn chứ Không thích đâu baba chúc lời. Mama đa nhiều nhiều. Lời không tược, hổn vui tao. Mã ô tây hơn nhiều nhiều. Khi tôi sắp rời trại tân lập thì dịp bốn màn được giảm án thêm một lần nữa. Mọi người xúm đến chúc mừng còn anh thì lẩu bao. Ye ya lam ye. Ô tây bạn nhiều nhiều. Ye ya bây giờ ô vi ai. Mamma men sắp chết rồi. Em cái chồng ở nhà chồng, hổng mở được giấy lo tô. Có những con người như vậy, họ đã đời để chịu lầm than. Họ sống trong lầm than như trong lẽ tự nhiên của trời đất, chẳng kêu ca, chẳng phản nạn. Cái số nó vậy. Biết làm sao họ nói. Trong đời tù của tôi không phải dịp bốn màn là người duy nhất có thái độ rừng dưng đối với sự tù oan. Có người còn oan hơn anh nhiều cũng thế. Không riêng dịp bốn màn một số người tù được tha không muốn trở về quê quán nữa mà xin ở lại trại. Đó là những người không có đâu để mà về. Những người đã chán ngán đến tột độ cuộc đời cũ. Không có tiêu chuẩn được ở trong trại nữa. Họ xin đất trại dựng nhà để sống cuộc sống đã trở thành quen thuộc. Thỉnh thoảng lân la tới khu vực trại để mua bán đổi trác với tù tự giác. Buổi chiều, trước hôm tôi bị chuyển đi trại phong quang. Dịp bún màn tìm tôi, rúi cho tôi một lạng trà tự biên tự diễn. Mai chuẩn trái tay, chắc chắn mà. Ăn cầm xà lầy mà uống, lên chỗ mới... Hổng kém thực sản ngay tâu Hôm nay các ông Cáng bộ Xếp hồ sơ nhiều nhiều Là ti tế Anh không bị đi à Dịp bún mằn lắc đầu Cáng bộ lói lòi Không phải ti Tôi nắm tay con người chất phát Anh ở lại mạnh khỏe nhé Mắt chớp chớp Anh dặn Nhớ chồng bác Trần Bác cây yêu lắm Không biết còn sống được bao lâu. Tôi hứa tôi sẽ săn sóc bác ấy. Tôi trẻ háo lơ. Tôi không có dịp săn sóc đại tá tỉnh báo. Ông không bị chuyển trại cùng với chúng tôi. Ông được ở lại với gián điệp quốc tế.